vượt qua thử thách đầu đời, không từ bỏ ước mơ. Để quyển sách đến được với mọi người, việc đầu tiên là phải thuyết phục một nhà xuất bản đồng ý in. Nhà xuất bản đầu tiên đọc xong và ghi nắng nóc trên bản thảo, gửi trả. Không hợp tác. Đề tài quá bình thường. Nhà xuất bản thứ hai trả lời, không có ý tưởng gì lạ cả, những chuyện này ai mà chẳng biết, ai mà chẳng trải qua những chuyện tương tự như vậy. Nhà xuất bản thứ ba nhận xét Sách bán hạn chế, sách này chỉ dành cho những người thần kinh có vấn đề. Nhà xuất bản thứ 30 cũng vậy. Kết quả tệ hại này nằm ngoài dự kiến và sức tưởng tượng của hai người. Vắp và Mác đã phải chịu đựng đến 33 lần từ chối trong 3 năm đi khắp nơi gửi bản thảo chứ không phải chỉ trong vài 3 tháng như dự kiến. Có những lúc tưởng chừng như đã bỏ cuộc nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua và quyết tâm kiên trì đến cùng. Năm 1992 Jack và mát tham dự hội thảo nghiệp đoàn bán sách Hoa Kỳ, The American Bookel Asokito Tin Convention. Tại đây, hai người đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, trò chuyện với các biên tập viên và chia sẻ quan điểm của họ về những giá trị tinh thần sâu sắc mà quyển sách này sẽ mang lại. Hai người nhấn mạnh rằng những câu chuyện trong quyển sách sẽ giúp mọi người rộng mở trái tim, nhận thức được những giá trị tinh thần và duy trì lòng can đảm để theo đuổi ước mơ, khát vọng của mình. Sau đó, Bản thảo đã được gửi đến Peter Vego, chủ tịch tập đoàn xuất bản Hello Communico. May mắn thay Peter Vego sớm nhận ra giá trị tiềm ẩn của quyển sách và đồng ý xuất bản ngay. Trải qua chặng đường gian nan, đến ngày 28 tháng 6 năm 1993, quyển chiếc keng sao for the sao đầu tiên đã ra đời và trở thành món quà mừng giáng sinh và năm mới được yêu thích nhất lúc bấy giờ. Những ai mua một quyển sách đều quay lại mua thêm nhiều quyển nữa để làm quà tặng người thân và bạn bè. Khắp nơi ai cũng nói về quyển sách của một loại thuốc kỳ diệu cho tâm hồn. Mọi người kể lại cho nhau nghe những câu chuyện trong sách mỗi khi ai đó có vấn đề tương tự. Quyển sách đã thật sự tạo nên một cơn sốt và hiện tượng trong ngành xuất bản. Chinh phục thế giới. Đến tháng 9 năm 1994, Chiếc kênh South for the South đã nằm trong danh sách sách bán chạy nhất theo bình chọn của thời báo New York Times, theo Washington Post, Google Weekly, USA Today và thêm 5 tờ báo có uy tín của Canada. Đầu năm 1995, chiếc kênh South for the South đạt giải thưởng ABBYE American Best Seller Book of the Year, một giải thưởng có danh tiếng, được bình chọn bởi khách hàng của các hệ thống phát hành sách toàn nước Mỹ. Cuối năm 1995, Chicken Soup for the Soul tiếp tục nhận giải thưởng quyển sách trong năm Book of the Year do tạp chí Bodie, Minh và Sao Bình chọn. Năm 1996, bộ sách Chicken Soup for the Soul đã được American Family Institute trao giải thưởng Nonfiction Literary Award. Riêng quyển Condense Chicken Soup for the Soul và Ta Cup of Chicken Soup for the Soul được trao giải Storyteller Work Award cho bộ tuyển chọn những câu chuyện hay nhất được độc giả bình chọn. Trong tháng 2 năm 1997 và 1998, Jack Canfield và Mark Victor Hansen đã liên tục giữ vị trí tác giả có sách bán chạy nhất trong năm, theo bestselling Auto Opthei. Và vào ngày 24 tháng 5 năm 1998, Jack và Mark đã được ghi tên vào bộ sách kỷ lục thế giới Guinness là tác giả được yêu thích nhất có cùng lúc 7 tựa sách trong bộ, chiếc Ken Sao For The Sao được tờ báo New York Times bình chọn là những sách bán chạy nhất. Ngày nay Bất cứ ai cũng biết đến cái tên Chicken Soup for the Soul. Mọi người truyền tay nhau, gửi email, kể cho nhau và bình luận những câu chuyện trích từ bộ sách này. Và Chicken Soup for the Soul đã trở thành một thương hiệu lớn có giá trị không chỉ về mặt thương mại mà còn ở tính nhân văn cao đẹp. Ở Mỹ, người ta gọi nó là billion dollar brand, thương hiệu trị giá hàng tỷ đô la. Thông qua những câu chuyện trong bộ sách này, bạn có thể tìm lại chính mình, có thêm niềm tin nghị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng, biết chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, tìm lại được những giá trị đích thực của cuộc sống. Đó chính là điều giúp bộ sách Thiên Sao For The Sao tồn tại mãi với thời gian và trong lòng mọi người.